Tiết 3, luận về phương pháp của phán đoán mục tiêu. Muốn bảo toàn bản chất của nó, mục đích học không nên mang bộ mặt một môn thần học. Mục đích học cũng không thể đứng vào hàng những khoa vật lý. Nó là một khoa học riêng. Mục đích học là một khoa học, nhưng nó không đứng vào thành phần một bộ môn nào hết. Nó là thành phần của môn phê bình, và đặc biệt là phê bình khả năng phán đoán. Dựa vào những nguyên tắc tiên thiên. Nó cho ta phương pháp để phán đoán thiên nhiên theo nguyên tắc những nguyên nhân cứu cánh, nhân đó nó có ảnh hưởng tiêu cực đối với phương pháp của khoa vật lý và nó còn được coi là phần dự bị cho khoa thần học. Thường ta chỉ nói đến mục tiêu và cứu cánh đối với hành động của những vật có lý trí, khi ta muốn cất một căn nhà để ở, thì đó là mục tiêu ta nhắm. Mục tiêu này được thực hiện cuối cùng, nhân đó mà gọi là cứu cánh, nhưng trong kế hoạch của sự sản xuất căn nhà. Chúng ta phải công nhận rằng nguyên nhân cứu cánh đi trước cả nguyên nhân mô thể, họa đồ do kiến trúc sư vẽ cho ta, và trước cả nguyên nhân tác thành, các người thợ xây và thợ mộc, thợ nước, thợ điện. Khi nhìn ngắm thiên nhiên, ta không thể không nhận ra những cứu cánh nơi các vật hữu cơ và nơi hệ thống toàn diện của vũ trụ. Vậy ta phải xác định vai trò của khoa mục đích học thế nào cho đúng. Can đã bàn luận khá dài dòng về vai trò của mục đích học trong phần phương pháp luận của khoa học mục tiêu. Dưới đây chúng ta chỉ xét hai khía cạnh của khoa mục đích học, trước hết nghiên cứu về thiên nhiên và cứu cánh, rồi sẽ bàn về tương quan giữa khoa mục đích học và khoa thần học.